em Chào mừng quý khán giả đến với phần thứ 11 của cuốn sách Tinh Angloric 13 Nguyên Tắc Nhĩ Dầu Làm Dầu 11. Tiềm Thức Mối nghiên kết giữa ti ghi và hành động, bước thứ 11 trên nước thang giàu có Tiềm Thức là một tạm trù thuộc nhận thức, trong đó mọi xung lực tư tưởng trong ý thức đều phân loại và ghi nhận thông qua một trong năm giác quan và từ đó cũng có thể được gọi lại giống như việc lấy thư ra khỏi thùng thư vậy. Các ấn tượng và suy nghĩ với bản chất khác lo đều được tiềm thức ghi lại và thích nhận. Bạn có thể gieo vào tiềm thức bất kỳ một kế hoạch, ý nghĩ hay dự định nào mà bạn muốn chuyển thành vật chất hay tiền bạc. Tiềm thức sẽ phản ứng trước hết với những mong muốn mạnh mẽ luôn thống trị trong nhận thức của bạn, đặc biệt là khi nó được trộn lẫn với cảm xúc như niềm tin chẳng hạn. Bạn hãy suy ngẫm về điều này và kết hợp với những chỉ dẫn trong chương 1 về mong muốn, cùng 6 bước đã được liệt kê và cả những chỉ dẫn trong chương 6 về việc hình thành và thực hiện kế hoạch làm giàu. Bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng về những suy nghĩ được truyền đạt ở trên. Tiềm thức làm việc cả ngày lẫn đêm và bằng cách nào đó mà hiện con người vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu. Tiềm thức dựa vào trí tuệ vô hạn để giúp con người có sức mạnh biến mong muốn thành hiện thực quá trình đó được thực hiện theo những cách trực tiếp và thực tế bạn không thể hoàn toàn kiểm soát tiềm thức của mình nhưng bạn có thể truyền cho nó bất kỳ kế hoạch hay mục đích nào bạn mong muốn có được hãy đọc lại hướng dẫn sử dụng tiềm thức trong chương 3 có nhiều bằng chứng khẳng định rằng tiềm thức chính là con đường kết nối giữa trí tuệ hữu hạn của con người với trí tuệ vô hạn qua đó, ta có thể tiếp nhận sức mạnh từ trí tuệ vô hạn Tiềm thức chứa đựng quá trình để các ý nghĩ được biến đổi và chuyển hóa thành năng lượng tinh thần tương đương. Tiềm thức là khâu trung gian, để một lời nguyện ước, phát vọng được truyền đến nơi có thể đáp ứng trí tuệ vô hạn. Khả năng của những nỗ lực sáng tạo kết hợp với tiềm thức là vô tận và thậm chí còn gây ra nỗi sợ hãi. Mỗi lần thảo luận đến đề tài tiềm thức, tôi lại có cảm giác mình thật bé nhỏ và kém khỏi. Có lẽ vì kho tàng kiến thức của chúng ta về lĩnh vực này còn quá hạn chế bạn chỉ có thể đánh giá được tầm quan trọng của những chỉ dẫn trong chương 1 về mong muốn. Sau khi thừa nhận rằng tiềm thức tồn tại và là khâu trung gian giữa mong muốn và việc hiện thực hóa mong muốn đó, đó cũng là lý do tại sao tôi rất hay nhất đi nhắc lại rằng mong muốn phải rõ ràng, cụ thể, rõ ràng hơn, cụ thể hơn và cần được biết ra. Bạn cũng sẽ hiểu được sự cần thiết của lòng kiên trì khi thực hiện theo các chỉ dẫn này. Những chỉ dẫn trong 13 nguyên tắc của cuốn sách này chính là những yếu tố kích thích mà nhờ chúng bạn có thể đạt được khả năng tác động đến tiềm thức của mình. Bạn đừng vội nản lòng nếu lần thử đầu tiên thất bại. Hãy nhớ rằng tiềm thức có thể được chỉ huy qua thói quen. Hãy làm theo các hướng dẫn trong chương 2 về niềm tin. Nếu bạn vẫn chưa biết cách điều khiển lòng tin, hãy kiên trì, hãy bền trí. Nhiều điều trong các chương niềm tin và tự kỷ ám thị sẽ được nhắc lại ở đây để bạn hiểu hơn về tiềm thức của mình. Hãy nhớ rằng tiềm thức của bạn hoạt động bất kể bạn có cố gắng tác động đến nó hay không. Điều này có nghĩa là những ý nghĩ về sự sợ hãi và nghèo đói và những ý nghĩ tiêu cực nói chung sẽ tác động vào nhận thức của bạn. Chừng nào bạn còn chưa học được cách điều khiển chúng trong khi trí tuệ của bạn chưa được nuôi dưỡng bằng những món ăn tích cực hơn. Tiềm thức sẽ không ngừng hoạt động. Nếu bạn thất bại trong việc gieo cái mong muốn vào tiềm thức của mình, nó sẽ được nuôi dưỡng bằng bất cứ ý nghĩ nào nó nhận được. Xung quanh bạn luôn có những xung lực ý nghĩ. Chúng tiếp xúc với tiềm thức của bạn mà không hề báo trước. Một số xung lực mang tính tiêu cực, cũng có một số là tích cực. Chúng bắt nguồn từ 4 nguồn đã được đề cập trong chương 10. Sẽ rất ổn nếu bạn nhớ hàng ngày mình đang sống ngay giữa các loại xung lực tư duy có thể chạm đến tiềm thức mà bạn không hề hay biết. Trong đó, có cả cảm xúc tiêu cực và tích cực. Ngay bây giờ, phải cố gắng ngăn dòng chảy của những xung lực tiêu cực lại và tình nguyện ủng hộ cho tiềm thức của bạn đón nhận những xung lực tích cực của mong muốn. Nếu bạn làm được điều này, thì chiếc chìa khóa mở cánh cửa tiềm thức đã nằm trong tay bạn. Giờ đây, bạn đã hoàn toàn đủ sức bảo vệ tiềm thức của mình tránh được tác động của những ý nghĩ không quay lợi. Mọi thứ con người tạo ra đều bắt đầu dưới dạng một xung lực tư duy, sẽ không có bất cứ thứ gì được tạo ra, mà ban đầu không hình thành từ một ý tưởng. Với sự giúp đỡ của tư duy tưởng tượng, những xung lực tư duy có thể được lắp ráp thành kế hoạch, ý tưởng tượng khi được kiểm soát, có thể được sử dụng cho việc tạo lập những kế hoạch hay mục đích dẫn đến thành công trong lựa chọn nghề nghiệp của bạn. Mọi xung lực tư duy được hướng đến việc chuyển hóa thành vật chất tương đương. Những gì được gieo vào tiềm thức của chúng ta cần phải thông qua trí tưởng tượng và kết hợp với niềm tin. Sự kết hợp giữa niềm tin với một kế hoạch hay mục đích hướng đến sự phục tùng tiềm thức chỉ được thực hiện thông qua trí tưởng tượng. Từ những điều này, Bạn sẽ dễ dàng nhận thấy nếu muốn tận dụng tiềm thức Phải có sự phối hợp và áp dụng cả 13 nguyên tắc thành công Nền tảng của bốn sách này L. L. willer Huy đã đưa ra bằng chứng về sức mạnh của tiềm thức Khi cô viết Bạn không bao giờ có thể nói ra những điều tư duy sẽ làm Khi bạn mang trong mình lòng hận thù hay tình yêu thương Tư duy có đôi cánh của riêng chúng Chúng bay nhanh hơn những con chim bồ câu Chúng phân theo quy luật của vũ trụ Mỗi thứ tạo ra đặc điểm của riêng mình Và chúng tăng tốc Đem bạn quay trở lại Bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí bạn Nguyên khác hiểu rằng Những suy nghĩ bắt nguồn từ nhận thức của một ai đó Cũng tự ngấm sâu vào trong tiềm thức của họ Nơi nó đóng vai trò Như lực gấp dẫn Hay bản kế hoạch chi tiết Do tiềm thức bị ảnh hưởng trong quá trình Chuyển những suy nghĩ đó thành hiện thực Những suy nghĩ này là có thực Bởi mọi thứ đều bắt đầu từ một dạng của năng lượng tư duy Tiềm thức hay bị ảnh hưởng bởi những ý nghĩ có cảm xúc hơn là những ý nghĩ lý trí Thực tế, có những bằng chứng rõ ràng rằng Chỉ những suy nghĩ có cảm xúc mới có thể tác động đến tiềm thức của con người Cảm xúc hay cảm giác có sức mạnh chi phối rất lớn đến con người Nếu thật sự cho thấy tiềm thức phản ứng nhanh nhạy hơn Và bị ảnh hưởng rõ ràng hơn bởi những xung lực ý nghĩ có cảm xúc thì chúng ta cần hiểu và làm quen về tầm quan trọng của cảm xúc. Có 7 cảm xúc tích cực và 7 cảm xúc tiêu cực chủ yếu. Những cảm xúc tiêu cực tự động đưa chúng vào trong xung lực ý nghĩ của chúng ta và đảm bảo quá trình đó sẽ đưa chúng đến tiềm thức. Những cảm xúc tích cực thường thụ động, chúng phải được đưa vào nhờ phương pháp tự kỷ ám thị. Xem hướng dẫn ở chương 3 tự kỷ ám thị. Những cảm xúc này còn được gọi là xung đột cảm giác có thể được so sánh như men trong ổ ánh mì. Chúng là những yếu tố có khả năng chuyển ý nghĩ từ trạng thái bị động sang chủ động. Vì vậy, bạn cũng sẽ hiểu rằng tại sao những xung lực ý nghĩ được kết hợp với cảm xúc thì mọi người sẵn sàng tuân theo hơn là những xung lực tư duy được kết hợp với lý trí lạnh lùng. Bạn đang chuẩn bị để gây ảnh hưởng và kiểm soát đối tượng bên trong là tiềm thức của bạn. truyền cho nó mong muốn có tiền, thôi thúc nó vật chất hóa mong muốn này. Vì vậy, bạn cần hiểu được biện pháp tiếp cận với đối tượng bên trong này. Bạn phải nói chuyện bằng ngôn ngữ của nó. Nếu không, nó sẽ không hiểu bạn nói gì. Và ngôn ngữ của tiềm thức chính là ngôn ngữ của cảm xúc. Vì vậy, tôi liệt kê ở đây 7 cảm xúc tích cực và 7 cảm xúc tiêu cực để bạn đừng nhầm lẫn giữa những cảm xúc này khi đưa ra chỉ dẫn tới tiềm thức của bản thân. 7 cảm xúc tích cực chủ yếu 1. Mong muốn 2. Niềm tin 3. Tình yêu 4. Tình dục 5. nhiệt tình 6. lãng mạn 7. Hy vọng Còn rất nhiều tình cảm tích cực khác nữa, nhưng 7 cảm xúc này là mạnh nhất và được sử dụng nhiều nhất trong cuộc sống của con người. Hãy sử dụng và điều khiển những cảm xúc này, chúng chỉ có thể được kiểm soát nếu được sử dụng thường xuyên, rồi tất cả những cảm xúc tích cực khác sẽ sẵn sàng đợi lệnh bạn. Nhân đây, bạn hãy nhớ, bạn đang nghiên cứu cuốn sách về ý thức làm giàu. Nó sẽ giúp bạn phát triển được nhận thức về tiền bằng cách lấp đầy tâm trí bạn những cảm xúc tích cực. Bạn sẽ không thể có ý thức về tiền nếu tâm trí bạn toàn những cảm xúc tiêu cực. 7 cảm xúc tiêu cực chủ yếu bạn nên tránh. 1. Sợ hãi 2. Ghen tị 3. Thù hận 4. Trả thù 5. Tham lam 6. Mê tín 7. Giận dữ Nhận thức không thể cùng một lúc chứa cả những cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực. Một trong hai loại cảm xúc đó phải đóng vai trò chủ đạo. Bạn chính là người chịu trách nhiệm đảm bảo rằng những cảm xúc tích cực tạo nên ảnh hưởng vượt trội trong tâm trí bạn. Ở đây, quy luật, thói quen sẽ giúp bạn. Vậy hãy tập thói quen chỉ tiếp nhận và sử dụng những cảm xúc tích cực. Dần dần, chúng sẽ làm chủ nhận thức đến mức Cảm xúc tiêu cực không còn cơ hội phát triển nữa. Chỉ bằng cách thường xuyên làm theo các chỉ dẫn ở đây, bạn mới có thể học được cách kiểm soát tiềm thức. Đôi khi, chỉ một ý nghĩ xấu mạnh mẽ hiện diện trong nhận thức cũng có thể phá hỏng tất cả những thay đổi tích cực trong tiềm thức của bạn. Nếu để ý bạn sẽ thấy phần đông mọi người thường cầu nguyện khi những phương pháp khác không đem lại kết quả. Tức là vào thời điểm đó, trong nhận thức của họ đầy những nỗi sợ hãi và hoài nghi mà tiềm thức hoạt động căn cứ vào đó và liên hệ với trí tuệ vô hạn tương tự như vậy đó là những cảm xúc mà trí tuệ vô hạn nhận được và hành động dựa vào đó nếu bạn cầu nguyện về một điều gì đó mà lại lo sợ trí tuệ vô hạn không tác động vào nó theo đúng mong muốn của mình thì có nghĩa là bạn đang cầu nguyện một cách vô ích. bạn nhận thức được những điều mình cầu nguyện nếu bạn từng trải qua cảm giác nhận được những gì mà mình cầu nguyện Bạn hãy nhớ lại ký ức của mình và gợi nhớ lại trạng thái của nhận thức khi bạn đang cầu nguyện. Bạn sẽ biết chắc rằng những gì mô tả ở đây không đơn thuần chỉ là lý thuyết. Đã đến lúc các trường học và các viện nghiên cứu giáo dục trong nước dạy môn khoa học cầu nguyện. Khi thời điểm đó đến, nó sẽ đến ngay khi nhân loại sẵn sàng chào đón nó. Không có ai có thể tiếp cận được với trí tuệ vô hạn khi đang trong trạng thái sợ hãi, bởi nơi đó không tồn tại những cảm xúc sợ hãi. Sự thiếu hiểu biết, sự mê tín và việc giáo dục sai lầm sẽ có thể biến mất và con người sẽ đạt đến tình trạng chân thực như một đứa trẻ của trí tuệ vô hạn. Chỉ có một vài người trong số chúng ta có được điều may mắn này. Nếu bạn cho rằng tiên đoán này là cường điệu, hãy quay lại quá khứ và nhìn lại cuộc đua của nhân loại Gần 100 năm trước, mọi người đều tin rằng chớp là bằng chứng về sự giận dữ của Chúa Trời, và tất cả mọi người đều sợ nó. Thời nay, nhờ vào sức mạnh của niềm tin, chúng ta đã biến những kia trước đó thành năng lượng phục vụ cho ngành công nghiệp. Tiếp nữa, mọi người tin rằng giữa các hành tinh không tồn tại thứ gì cả, ngoài những khoảng không vô cùng của hư vô. Giờ đây, nhờ vào sức mạnh của niềm tin, chúng ta biết rằng khoảng không giữa các hành tinh đó tồn tại và nó được lấp đẩy bởi những loại vật chất huyền bí, dao động với năng lượng, dạng năng lượng cao nhất, có lẽ ngoại trừ năng lượng tư duy. Hơn nữa, tồn tại bằng chứng rằng sự súng này, sự rung động, năng lượng dao động thấm qua mỗi nguyên tử của vật chất và phủ đầy mọi lỗ hổng của không gian. Có sự kết nối bộ não của người này với những bộ não của người khác, theo những cách huyền bí mà chúng ta vẫn chưa hiểu được. Tại sao chúng ta không nên tin rằng năng lượng tương tự như vậy kết nối bộ não con người với trí tuệ vô hạn? Không hề có điểm trung gian nào chắn ngang giữa trí tuệ hữu hạn của con người và trí tuệ vô hạn. Sự giao tiếp không tổn chút phí nào, ngoài sự kiên trì, niềm tin, thấu hiểu và mong muốn chân thành để kết nối. Thêm vào đó, việc tiếp cận chỉ có thể được thực hiện bởi mỗi cá nhân, còn những lời cầu nguyện không có giá trị gì cả. trí tuệ vô hạn không làm việc với điểm trung gian, hoặc bạn sẽ giao tiếp trực tiếp, hoặc không. Bạn có thể mua những cuốn sách cầu nguyện và đọc đi đọc lại chúng cho đến ngày tận thế của mình mà không hề có kết quả. Những từ gì bạn mong ước được giao tiếp với trí tuệ vô hạn phải trải qua sự biến đổi, có thể được tiếp nhận thông qua tiềm thức của bạn. Cách thức liên hệ với trí tuệ vô hạn cũng giống như cách các tần sóng âm thanh được truyền đi từ radio. Nếu bạn quen thuộc với nguyên tắc làm việc của radio, tất nhiên bạn biết rằng âm thanh không thể được truyền đi thông qua sóng radio cho đến khi nó được thay đổi ở mức sóng dao động mà tai người không thể nhận ra. Tiết bị truyền thanh biến đổi giọng nói con người bằng cách phong tần suất giao động của nó lên hàng triệu lần. Chỉ bằng cách này, âm lượng mới được truyền đi xa hàng trăm, hàng ngàn dặm. Sau đó, âm lượng tăng cường này được thiết bị thu thanh tiếp nhận và chuyển trở lại mức dao động ban đầu. Tương tự, tiềm thức là trung gian chuyển những lời cầu nguyện của bạn thành ngôn ngữ mà trí tuệ vô hạn sử dụng, đưa ra thông điệp và nhận lại câu trả lời dưới dạng một kế hoạch cụ thể hoặc một ý tưởng để đạt được mục tiêu của lời cầu nguyện. Hiểu được nguyên lý này, bạn sẽ biết rằng tại sao những từ ngữ giản dị trong cuốn sách cầu nguyện có thể mang đến sự an nhàn, hạnh phúc và hiểu lý do để những lời cầu nguyện không thể và sẽ không bao giờ làm trung gian cho nhận thức của con người và trí tuệ vô hạn. Trước khi lời cầu nguyện của bạn hạm đến trí tuệ vô hạn, nó sẽ được chuyển đổi theo cách nào đó từ những xung lực tư duy, thành ngôn ngữ của xung lực tinh thần lòng tin là thứ duy nhất đem đến cho tư duy của bạn một trạng thái tinh thần niềm tin kết hợp với nỗi sợ hãi sẽ tạo ra nghèo đói chúng không khi nào tồn tại cùng nhau bộ não, trạm thu phát sóng tư tưởng, bước thứ hai trên nấc thang rồ có. Cách đây 20 năm, khi cùng làm việc với tiến sĩ Alexander và tiến sĩ Camoe tôi đã nhận ra rằng bộ não, trung tâm của mỗi người vừa là trạm thu, vừa là trạm phát sóng tư tưởng. Chú thích: Alexander là nhà phát minh, nhà khoa học, nhà cải cách người Scotland sau này trở thành công dân Mỹ, Elmer Erwes, nhà khoa học và là nhà phát minh của Mỹ, Huế Chú Thích. Cũng như nguyên tắc phát sóng hay thu nhận của máy thu thanh bộ não con người có khả năng tiếp nhận dao động ý nghĩ do bộ óc khác huyền tứ, trở lại với những phần trước, so sánh và xem xét khí tuệ tưởng tượng sáng tạo được mô tả trong chương 5. Chí tưởng tượng sáng tạo là máy thu của bộ não, Bộ não này sẽ xử lý những suy nghĩ được giải phóng từ bộ não của người khác. Nó là trung gian giữa nhận thức hay lý trí của bản thân với bốn nguồn mà một người có thể nhận được sự kích thích tư duy như trí tuệ vô hạn, tiềm thức của một ai đó, nhận thức năng lượng cao của một người khác là kho báu tiềm thức của một người khác đã được thảo luận trong phần giác quan thứ 6 của chương 10. Trí tưởng tượng sáng tạo có được từ trực quan và linh cảm Do hai hoặc nhiều người cùng làm việc gần gũi với nhau trong trạng thái tập trung Đoán trước được suy nghĩ, hành động, tâm tư và thậm chí cả những ngôn từ tiếp theo của người kia Khi được kích thích và tăng tần suất dao động lên đến mức độ cao hơn trí tuệ của chúng ta sẽ dễ dàng tiếp thu các ý tưởng tới từ những nguồn bên ngoài Quá trình này diễn ra thông qua những cảm xúc mạnh mẽ Có thể là tích cực hoặc tiêu cực Tư duy thể hiện dưới dạng năng lượng điện bên trong bộ não con người. Chỉ có những xung lực tư duy mạnh mẽ mới được chuyển từ bộ não này sang một bộ não khác, thông qua một quá trình phức tạp chưa được giải thích. Tư duy được sửa đổi và tăng lên bởi bất kỳ loại cảm xúc tín yếu nào là loại tư duy duy nhất được chuyển từ bộ não này sang bộ não khác, thông qua bộ máy thu phát trong bộ não con người. Xét theo cường độ và sức mạnh ảnh hưởng thì cảm xúc tình dục Xếp đầu bảng trong danh sách những cảm xúc của con người Nếu trí tuệ được kích thích bằng cảm xúc tình dục Thì trí tuệ sẽ hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều Khi chúng ta được kích thích bởi cảm xúc này Chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn Và sẽ thể hiện những hành vi tương ứng với cảm xúc đó Kết quả của việc chuyển hóa tình dục Là tăng hiệu quả kích thích năng lượng trong suy nghĩ Và quá trình tư duy lên tới một cường độ Khiến trí tuệ sáng tạo trở thành nơi dễ dàng tiếp thu và xuất hiện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 Thông qua đó, những xung lực ý nghĩ được phát đi, còn trí tưởng tượng sáng tạo là nơi nhận những xung lực suy nghĩ được thu nhận tại đó, cùng với những nhân tố quan trọng của tiềm thức và trí tưởng tượng sáng tạo. Chúng cùng nhau tạo nên trung tâm thu phát bộ não cho bản thân bạn. Hãy suy nghĩ đến vai trò của tự kỷ ám thị, phương tiện để qua đó bạn đưa trạm phát sóng này vào hoạt động. Theo những mô tả trong chương 3, tự kỷ ám thị bạn sẽ được chỉ ra rõ ràng và chi tiết về một giải pháp mà qua đó mong muốn được chuyển thành vật chất tương đương hoạt động của trung tâm chuyển tinh thần của bạn là một quy trình tương đối đơn giản bạn phải nhớ ba nhân tố và áp dụng khi bạn muốn sử dụng trung tâm thu phát này tiềm thức, trí tưởng tượng sáng tạo và tự kỷ ám thị quy trình này bắt đầu với một mong muốn những sức mạnh lớn nhất đều vô hình trong nhiều thế kỷ Con người đã phụ thuộc quá nhiều vào các giác quan và tự hạn chế kiến thức của mình bằng cách thu gọn trong phạm vi thế giới vật chất, nơi mà mọi thứ đều phải được nhìn thấy, sờ thấy hay cân đo đong đếm được. Ngày nay chúng ta đang bước vào thời đại rực rỡ nhất trong mọi thời đại, một thời đại mở ra cho nhân loại những hiểu biết về sức mạnh vô hình của thế giới quanh ta. Trải nghiệm qua kỷ nguyên này, chúng ta cũng phải thú nhận rằng Cái tôi thứ hai còn mạnh hơn nhiều so với cái tôi vật chất mà chúng ta vẫn nhìn thấy mỗi khi soi gương. Đôi khi, mọi người không tin có những lực lượng vô hình đó, những lực lượng mà chúng ta không thể cảm nhận được bằng năm giác quan. Chúng ta nên nhớ rằng, tất cả chúng ta đều bị kiểm soát bởi những lực lượng vô hình đó. Toàn thể nhân loại đều không đủ sức mạnh để đương đầu hay kiểm soát những xung lực vô hình cuộn sâu trong sóng nước đại dương. Chúng ta không phải đã hiểu hết sức mạnh vô hình của lực vạn vật hấp dẫn, sức mạnh giữ được trái đất nhỏ bé treo lơ lửng trong không gian, và giữ con người không văng khỏi trái đất, con người lại càng không đủ khả năng kiểm soát được sức mạnh này, con người hoàn toàn bất lực, trước sức mạnh tạo ra bão và sấm sét cũng như bất lực trước sức mạnh của dòng điện. Thậm chí, chúng ta cũng không thể hiểu đầy đủ rằng điện là gì, nó đến từ đâu và mục đích cuối cùng của nó là gì. Một câu chuyện gây ấn tượng sâu sắc về bộ não, Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng với nền văn hóa và giáo dục mà chúng ta được hưởng, chúng ta vẫn không hiểu hoặc hiểu rất ít về sức mạnh vô hình của tư duy, thứ sức mạnh vĩ đại nhất trong tất cả các sức mạnh vô hình. Cuối cùng thì các nhà khoa học cũng bắt tay vào nghiên cứu thứ vô cùng quan trọng được gọi là bộ não, và mặc dù những khám phá khoa học về bộ não con người vẫn còn đang ở những bước đầu, nhưng chúng ta cũng đã biết được rằng, phần trung tâm trong bộ não con người chính là số nếp gấp liên kết các tế bào trong não với nhau tương đương với một con số có 15 triệu số 0 ở đằng sau, một con số khổng lồ. Tiến sĩ Ci Jackson Horick thuộc Đại học Chicago phát biểu, so với nó thì con số hàng triệu năm ánh sáng cũng trở nên nhỏ bé. Các nhà khoa học đã xác định được rằng trong vỏ não con người có đến 10 đến 14 tỷ tế bào thần kinh được phân bố thành nhiều mô hình xác định Sự phân bố này không hề ngẫu nhiên mà có trật tự. Tôi thật khó có thể tin được rằng hệ thống phức tạp của bộ não như vậy tồn tại chỉ để duy trì các chức năng vật lý cho sự phát triển và duy trì sự sống của cơ thể con người. Liệu cũng hệ thống ấy, hệ thống cung cấp phương tiện cho hàng tỷ tế bào não liên hệ với nhau còn cung cấp cả phương tiện thông tin liên lạc với những thế lực vô hình. Sau khi tôi hoàn thành bản thảo cuốn sách này và chuẩn bị đem đi xuất bản, tờ New York Times đăng một bài báo cho biết ít nhất có một trường đại học lớn và một nhà nghiên cứu tài năng trong lĩnh vực tâm linh đang thực hiện nghiên cứu về những hiện tượng của trí óc. Kết luận của bài báo đó cũng giống như những gì tôi viết ở chương này và những chương sau. Chúng tôi sẽ miện dẫn ra đây bài báo phân tích ngắn gọn công việc của tiến sĩ Erin và các đồng nghiệp của ông tại trường đại học đắc. Thần giao cách cảm là gì? Cách đây một tháng, chúng tôi đã đăng bài về những kết quả đáng ghi nhận của giáo sư Rin và các cộng sự tại trường đại học Đắc sau hơn 100.000 cuộc thử nghiệm để làm rõ liệu có tồn tại thần giao cách cảm và khả năng thấu thị hay không. Kết quả nghiên cứu này đã được đăng trên hai số của tạp chí Harper. Ngay trong bài thứ hai, tác giả, ngài A.A.Try đã cố gắng tóm tắt những gì ông ghi nhận được hay những gì có thể suy luận một cách hợp lý về bản chất thực của các phương pháp tri thức ngoại cảm này. Kết quả thí nghiệm của Tiến Sĩ Rinh cho thấy, thần giao cách cảm và khả năng thấu thị là có tồn tại. Một số người được yêu cầu phải đoán các con bài mà không nhìn vào chúng và không được sử dụng các giác quan khác, sau đó họ tách biệt được một nhóm người thường xuyên đoán đúng các lá bài mà không do một vận may nào. Nhưng họ đã làm được điều đó như thế nào? Sức mạnh mà họ sử dụng nếu đặt giả thiết là có sức mạnh đó dường như không thể cảm nhận được bằng 5 giác quan thông thường và cũng không có cơ quan nào của cơ thể đóng vai trò đó. thí nghiệm được tiến hành ở khoảng cách vài trăm dặm hay ngay trong cùng một phòng đều đem lại kết quả như nhau. Theo ý kiến của Ngài Vrai, kết quả này phổ nhận cách giải thích thần giao cách cảm và khả năng thấu thị là do bức xạ. Tất cả các dạng năng lượng bức xạ được biết trước đây đều suy giảm về cường độ, kỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách mà nó đi qua. Thần giao cách cảm và thấu thị thì không, nhưng chúng có sự khác nhau do các nguyên nhân thuộc về thể chất, cũng như các loại sức mạnh tinh thần khác của chúng ta vậy. Ngược lại với những lập luận được thừa nhận rộng rãi, chúng không phát triển khi nhận thức của các nhà ngoại cảm ở trạng thái ngủ hoặc nửa tỉnh nửa mê lại tăng lên khi họ cảm thấy tinh thần sảng khoái và phấn khích. Một phát hiện rất thú vị nữa là người có khả năng ngoại cảm đám tin cậy nhất cũng không thể đoán đúng được điều gì trừ phi anh ta nỗ lực cao độ. Tiến sĩ Grai kết luận với niềm tin mạnh mẽ rằng thần giao cách cảm và khả năng thấu thị về bản chất là một. Khả năng có thể nhìn xuyên các con bài cũng tương tự như đọc thấu ý nghĩ đang diễn ra trong đầu người khác. Có nhiều cơ sở để tin vào điều này, một người khi đã có một trong hai khả năng thì sẽ có cả khả năng kia và hai khả năng này đều bộc lộ với một cường độ sức mạnh như nhau. Các tấm chắn, các bức tường và các khoảng cách đều không gây trở ngại cho cả khả năng thần giao cách cảm lẫn thấu thị. Giáo sư Wai còn có linh cảm rằng những hiện tượng ngoại cảm khác như những giấc mơ đoán trước tương lai, khả năng tiên tri, Đoán trước các thảm họa hay những chuyện tương tự như thế cũng là một phần của loại năng lượng tinh thần này. Chúng tôi không yêu cầu bạn tin ngay vào những kết luận này khi bạn chưa tự mình trải nghiệm. Nhưng tất cả chúng ta phải đồng tình là những bằng chứng ông đưa ra thực sự gây ấn tượng. Xem xét công bố của Tiến sĩ Rinh về các điều kiện cần để trí tuệ phản ứng lại trước phương pháp mà ông gọi là chi giác ngoại cảm. Giờ đây, Tôi thấy cần phải bổ sung thêm vào đó những quan sát và nghiên cứu của mình. Tôi và các đồng nghiệp phát hiện ra điều kiện lý tưởng cho sự thức thích trí tuệ hình thành và hoạt động của giác quan thứ Sáu theo những cách thực tế nhất, sẽ được mô tả ở chương sau. Tôi đang nhắc đến sự kết hợp làm việc chặt chẽ giữa tôi và những cộng sự của mình. Bằng kinh nghiệm và thực tế, chúng tôi tìm được cách kích thích nhận thức ra sao bằng việc áp dụng nguyên tắc được sử dụng ở mục có vấn vô hình trên sau để hòa hợp ba trí tuệ thành một như thế nào và nhanh chóng đưa ra giải pháp cho vô số các vấn đề. Quy trình rất đơn giản, chúng tôi cùng ngồi vào bàn, xác định vấn đề thảo luận. Mỗi người đưa ra bất kỳ ý tưởng nào đang diễn ra trong đầu mình, điều kỳ lạ ở phương pháp kích thích nhận thức này là ở chỗ mỗi thành viên đều có mối liên hệ với những nguồn kiến thức chưa hề được biết đến và vượt ra ngoài kinh nghiệm bản thân của họ trước đây. Tất cả chúng ta sẽ trở thành người mà chúng ta muốn nhờ những tư duy thống trị Và mong muốn mạnh mẽ của chính chúng ta Quý thư giả thân mến Vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói chống cong.vn Tìm hiểu được bước thứ 12 trên nước thang vờ có Và tiếp theo sau đây Kho sách nói chống cong.vn Kính mời quý thư giả đến với chương thứ 13 Giác quan thứ 6 Cánh cửa dẫn vào ngôi đền thông thái Bước thứ 3 trên nước thang vờ có